Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Cô dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ, tập số 5 Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Phủ sơ yến đã rơi xuống và chìm sâu xuống đáy biển mặc cho lạc trì ngư lặn thế sâu nhất cũng không tìm thấy cô Biển cả đã ôm lấy cô dâu của Hải Thần vào lòng sợ yển ở hơn trăm năm trước người đã ăn phải còn cá tinh trộm vẫn Ngọc của Hảithận ở làng Vũ Trạch này có lẽrà nốt vẫn Ngọc người có thể trường sinh nhưng vậy người mang mệnh cô dâu củaải thần cho nên âm dương kh khác nhau không thể sống nổi mà chết ở đầu thai lần này số mệnh cũng đã đưa người tới làng vũ Trạch một lần nữa giếng phần của ngươi và hai thằng sâu nặng biển cả đều đã nhìn thấy. Lúc lạc trời ngư cũng đã tìm thấy Vũ Yến. Cô đang nằm trên một chiếc giường san hô, quần áo màu đen, tay đặt trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền. Vết thương trên ngực Vũ Sở Yến đã được biển cả chữa lành, nhưng cô không còn thở nữa. Chỉ là trên khóe mắt dường như vẫn còn vương một giọt lệ. Cô khóc vì ai? Lạc Trị Ngư chỉ muốn sau khi lấy lại Vẫn Ngọc Sẽ cắt đứt quan hệ với cô Nhưng vì sao cô còn đỡ một đoạn kia cho hắn Sao cô lại khiến cho hắn chần chừ Sao lại khiến hắn trung động Đến lúc này Hắn thật sự muốn biết rõ con người của cô Một con người bình thường Có ngủ ủng Nhưng lại khiến cho người khác không thể hiểu nổi Tuy không hiểu sự tình đầu đuôi ra sao Nhưng hắn biết vụ sơ yến nhất định Không phải đến vì tôi bột dưng Bởi vì biển cả như đang thị thầm nấu với hắn điều gì đó Lạc trì ngư đã đi đến chỗ vụ sơ yến Sắc mặt cô vẫn an nhiên như đang ngủ say Hắn không tin cô dâu của hắn Lại có thể dễ dàng chết đi như vậy Lạc trì ngư chần chừ không lâu Sau đó cúi đầu chạm vào môi vụ sơ yến một cái Hắn không có ý hôn vĩnh biệt Hay sở thích khác lạ nào Chỉ là muốn truyền hô hấp cho cô mà thôi Nào ngờ môi vừa chạm vào Lạc trị ngư cảm giác có thứ gì đó Từ miệng vũ sơ yến Chạy qua miệng hắn Một cảm giác nhẹ nhổm Linh lực dồ dào Như thể có thể dời non lắp biển Vẫn ngọc Là vẫn ngọc Vẫn ngọc kia giống không thể dùng bạo lực Hay giao hợp để lấy lại Đó là một thử thách mà biển cả đã tạo ra Cho hải thần và cô dâu của hắn Chỉ khi nào hắn thật lòng muốn cứu cô dâu của hắn Tự nhiên sẽ lấy lại được vỡ ngọc mà thôi Vũ Sơ Yến chậm trại mở mắt ra Lạc trì ngư đứng đó nhìn cô Hắn nói Chào mừng quay lại Vũ Sơ Yến ngây ngốc Không hiểu Lạc trì ngư đang nói gì Cô chỉ mơ màng nhớ lại Lúc ấy núi lỡ Bản thân bị trôi xuống biển mà thôi Cô nhìn quanh Khắp nơi toàn là nước Những sinh vật đẹp đang bơi lội khắp nơi Chóng tay gắn tựa ngồi dậy Nhưng toàn thân đau nhất đến không nhúc nhích nổi Lạc trị ngư đưa tay đỡ cô Trên uống như thế nào rồi Cô nhớ tới lúc Tô Mục Dương bị thương nặng như thế Nhưng lại không dám hỏi thẳng Lúc này cô mới nhớ ra vết thương trên ngực của mình Cô lấy tay sợ soạn Vết thương kia đã không còn nữa Sao có thể Cô đang nằm mơ sao Hay là cô đã chết rồi thấy khu mặt của cô đang giậ trở nên hoang măng lạc trị Ngư mới nói chưa chết đâu đây là đặc quyền của cô dâuải thần nếu như bị thương với nước thì sẽ được bi cả chữ lạnh thần kỳ gì sao có phải bây giờ cô cảm thấy làm cô dâu của Hải thần cũng không tệ hay không Vũ Sơ Yến nhìn thấy bộ dạng như muốn vui vẻ của L lạcc Ngư Mà lắc đầu Không phải Ta chính là Cảm thấy làm vợ của thần nào Cũng có được cái đặc quyền đó Có phải không hiển nhiên là sắc mặt của Lạc Trị Ngư không vui lắm Hắn bế tóc của Linh Vừa nói Người phụ nữ dối tra này Chúng ta đi đâu đi Sợ Yến chỉ còn cách níu lấy Lạc Trị Ngư Hắn nói về hai cùng Không lên núi xem thử hay sao Không cần Bọn chúng đã được trùa thần xử lý xong Vụ sơ yến gật đầu Dù sao cô cũng không phải Loại người liều mạng suy nghĩ cho người khác Sau mấy lần thoát chết Sống lại Bây giờ cảm thấy cô vẫn nên nghỉ ngơi một chút Dù sao bọn họ đều là thần Cô lại chẳng phải thần Có lo lắng cũng chỉ vô dụng Quý trọng sinh mạng của mình trước đã Vũ sơ yến trên tay của Lạc Trị Ngư Nhắm mắt nghỉ ngơi Lạc Trị Ngư đi rất chậm Dường như là sợ đánh thức cô Cô nhắm mắt một lát Cho mở ra nói Ta muốn về thăm nhà chỉ sợ làng vũ trạch không yên ổn Nào ngờ Bị Hải Ly đưa đến núi xương mộc Lạc Trị Ngư chậm lại bước chân Hắn nói Ta biết Trong lòng của Vũ Sơ Yến thầm ngậm nghĩ Tốn nước bọt của ta rồi Vũ Sơ Yến về đến Hải Cung Đã ngủ ly bì thêm một ngày nữa Sau khi tỉnh dậy Đã thấy Lan ở bên cạnh giường Mà khóc nứt nở Cô ngồi dậy cười khổ <cười> Ta đã chết đâu mà em khóc tan chỉ là Đã hơn một năm rồi Ta thực sự lo lắng cho cha mẹ Lan Lan lấy tài lau nước mắt rồi nói Chứ bằng cô chủ hay nói với hải thần Cho cô chủ về nhà một chuyến đi Em cảm thấy hải thần Sẽ cho phép ta về nhà hay không Em nghĩ Ngày ấy sẽ đồng ý thôi Thật ra hải thần dũng không đáng sợ Nhưng người ta vẫn đồn thổi Sợ Yến cười cười Trong lòng không biết đang nghĩ đến điều gì Lạc trị ngư lúc này Ở vân ngư trị Đang đùng đụng tức giận Hải Ly quỵ bên dưới Rùa thần và chu phục sinh cũng đứng một bên Không dám nói gì Sau một hồi tức giận Lạc trị ngư cũng bắt đầu hỏi tội Hải li Lại xúi dục ngư Làm hại hải mẫu là chuyện không thể thà thứ Ngư chẳng dẫn đã không bảo vệ cho hải mẫu Ngược lại còn làm hải quấy Rùa thần lúc này mới khôn người nói một hải thần chưa cậu đánh khẽ Ta đã dờ cậu đánh kẻ lắm rồi Yếu không ta đã giết của ta từ lâu rồi đó Lạc Trị Ngư trừng mắt nhìn rùa thần Khiến cho ông ta im lặng đi Hải Ly là cháu gái của rùa thần Là nữ tướng tài vội của hại giới Trước nay đều một mực trung thành với hại giới Chính là lúc đó không hiểu sao lại như thế Ông chắc chắn Lạc Trị Ngư Đã biết chuyện này thật sự kỳ lạ Và cũng biết Lạc Trị Ngư đã kiềm chế lắm Mới giữ mạng choải ly đến tận bây giờ nhưng hãy ly đang tốt đẹp quỳ bên dưới đột nhiên ngẫn khuôn mặt xinh đẹp của cô tha lên cho nói thần công phục con người đó không đáng làm hai mẫu lạc Trì Ngư từ trên ghế Phi xuống hung bạo siết lấy cổải ly ném ra xa tận 10 mét sau đó hắn còn quay lại ghế chút chiếc trôi không biết được làm từ đuôi con quái ngư nào ra chú phục sinh và ruùa thần Đồng loạt quỷ xuống ai thằng bất dẫn Nào ngờ Lạc Trị Ngư không dừng lại Hắn dẫn phung trôi đánh dịp với Hải Ly Chiếc trôi phản chiếu trong mắt Hải Ly Cô ta đột nhiên nhắm nghị mắt lại Sợ hãi tột độ Trái tim của rùa thần như ngừng đập Nhìn mũi trôi thành thục Quấn dịp phía sau gái của Hải Ly Với một đường trôi đó Có thể siết chết Hải Ly bất cứ lúc nào Nhưng không phải như vậy Mũi trôi vòng qua sau cái Hải Ly rồi đem ra một sinh vật nào đó. Mị Linh Thú Hô hấp của trùa thần đã đỡ hơn. Ông nhìn sinh vật trên mũi trôi của Lạc Trị Ngư rồi mới kinh ngạc nói Hóa ra Lạc Trị Ngư không phải định giết Hải Ly mà là bắt Mỹ Linh Thú ra. Trùa thần thở vào một cái rồi khơm người nói Hai thần à Quả là loại thú khiển hồn này Đã bám vào người của Hải Ly Lạc Trị Ngư cười khang một tiếng Sau đó gọi người đưa Hải Ly ra ngoài Giờ này trong phòng chỉ còn lại hắn Rùa Thần và chu Phục Sinh Chú Phục Sinh kia là một kẻ làm việc đường hoàng Hắn không người nói Hải Thần Mỹ Linh Thú ghiêu quả thật của lợi hại Nhưng nữ tướng Hải Ly lên lực không yếu Nếu nó bị Mỹ Linh hoàn toàn điều khiển Hay e là có hơi khiên cưỡng Rùa thần có vật cơ mặt Điều này đương nhiên ông biết chứ Nhưng mà đột nhiên chú Phục Sinh lại nói ra Đúng là khiến cho người khác oán hận mà Lạc Trị Ngư dù sao cũng rất nể mặt rùa thần Hắn bảo Chu Phục Sinh nói tiếp Vậy nên thần cho rằng Hải Ly phải có tâm nghĩ như thế Mới khiến chuẩn bị Linh Thú dễ dàng điều khiển được Hoặc là Chú Phục Sinh bỏ vỡ câu nói Hắn len lén nhìn sang thần rùa Lạc trị ngư đập bàn một cái trò quắc Nếu không bị cầm Thì nói cho hết câu đi Dạ Chú phục sinh đáp lời Sau đó ngỡn đầu lên nói tiếp Hoặc là hại ly Cố ý lấy mị linh thú làm cây cớ Rùa thần lúc này cơ mặt nhăn nhúm lại Tức giận chỉ trỏ cho chu phục sinh Mà mắng Được Chu Phục Sinh này không bằng công chức ngậm máu phù người. Đây là hành vi chi chia rẽ nội bộ, hâm hại hải tướng. Giặc ngoài kia còn đang lâm le, và ta đang đàng sẽ nghe ngươi nói xem, cô hải vương sẽ thấy như thế nào. Chu Phục Sinh không quan tâm lời của Rùa Thần, hắn cứ đứng bất động như thế, mà Lạc Trì Ngư khó nguôi lửa giận, không biết cầm lấy thứ gì trên bàn, ném xuống đất bên cạnh chân của Thần. Hổn sực Các người thật không xem mộng thần thay ra gì đúng không Hải Ly có phải thật sự bị Mỹ Linh Thú điều khiển hay không Điều tra sẽ biết Lạc Trị Ngư nói xong thì bỏ đi Lúc ngang qua trùa thần Hắn còn không quên ghé dầu tay ông ta mà nói Ngài nên nhớ Nếu Hải Ly không đến vực tự vụ Sao có thể bị Mỹ Linh Thú điều khiển Ừm โจ thần đứng im như trời trồng. Ông biết Hải Ly này khó đường thoát tội, chỉ là không biết Lạc Trì Ngư sẽ sử dụng Hải Ly như thế nào thôi. Ông có chút oán hận Chu Phục Sinh, nhưng hắn chẳng buồn đếm xỉa tới ông, cứ thế đi thẳng một đường ra cửa. Đêm đến, Vũ Sơ Yến đã chìm vào giấc ngủ, La Ngộ bên cạnh canh giữ cho cô, nhưng nó đã ngủ quên. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng ai hát trù. Vang vọng xa xa bên ngoài Ban đầu cô cứ phất lợi nó đi Nhưng càng lúc tiếng trù kia như đang câu dẫn Thôi thúc cô xuống giường đi tìm Biển đêm Đại dương bao la Chỉ thấy phản chiếu xuống những ngôi sao nhỏ Vũ sơ yến kia Theo tiếng trù mà cứ đi Đi mãi một lúc Thì nhìn thấy một bụi cây lớn Tiếng trù đã mỗi lúc một lớn hơn Nghe mấy thề lương ghê trận làm sao Trời đất xui khiến như thế nào Mà cô lại vén lá cây Ló đầu nhìn ra ngoài Ở bên kia tiếng ru Có một chiếc võng mắc qua hai cái cây Bóng một người đàn ông Và một phụ nữ Đang đung đưa trên cái vỏng Kỳ lạ Hải cung này sẽ không có cảnh tượng như thế chứ Vũ sơ yến chuỗi mắt nhìn kỹ Hai bàn tay kia da thịt khô góc lại Không giống như bình thường Trên ngón tay khô góc đó Móng tay dài và nhọn hoắt ló ra. Vũ sơ yến giật mình lùi lại. Tiếng lá cây xào xạc. Đã làm cho hai bóng người kia chú ý tới. Vũ sơ yến tim như ngừng đập. Nhìn bọn họ từ từ quay đầu lại. Thì than ôi. Bọn họ là quỷ không mặt. À, trả con cho ta. Biển cả hay trả con cho ta. Vợ chồng quỷ không mặt gào lên. Chạy về với Vũ sơ yến. Tướng chạy của bọn họ cạnh khẳng, trông vô cùng khó coi. Một chân nọ kéo lê chân kia, thành ra cũng không chạy nhanh lắm. Vũ sợ yến tháo chạy trở về, nhưng kỳ lạ thay, cô càng chạy, càng không nhìn thấy căn phòng của mình đâu. Giọng nói của vợ chồng quỷ không mặc sao lại quen thuộc đến như thế? Cô đột nhiên đau đầu dữ dội, cảm thấy bản thân đã quên đi một điều gì đó thiêng liêng cao cả lắm. Cô không chạy nổi nữa Đành ngồi thập xuống Hai tay ôm lấy đầu mình Ngay lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề kia mỗi lúc một gần Sau đó có thứ gì đó Đã phủ lên đầu cô Sự Sự à? Cô tỉnh lại sau cơn ác mộng Nhìn thấy lạc trì ngư đang hoang mang nhìn mình Hóa ra là mơ Cô thở vào một cái Sau đó chống tay ngồi lên Nói ra mới biết Làng thấy cô gặp ác mộng dữ dội Nhưng không có cách nào gọi cô dạy được Đành phải đi tìm Lạc Trị Ngư Nhưng Lạc Trị Ngư đi thăm dò chỗ này kỹ càng Không có bất cứ thứ dơ bẩn nào xung quanh đây Càng nói chỗ này Hắn đã căng dặn chu Phục Sinh Đặc biệt chú ý tuận tra Xem ra ác mộng này Do chính tâm của vụ sơ yến sinh ra mà thôi Cô uống hết một lỷ nước Qua một lát mới cảm thấy đỡ hơn Lạc Trị Ngư ngồi trên ghế bên cạnh giường Hai tay đang vào nhau Cẩn thận quan sát Sơ Yến Làng rất hiểu chuyện Dội giả đem mấy thị nữ khác ra khỏi phòng Vũ Sơ Yến đầu tóc lộn xộn Quần áo sọc sạch Hẳn là giấc mơ kia phải kinh khủng lắm Nhưng chính cô cũng ngạc nhiên Giấc mơ kia không tới nỗi phải khiến cho cô trở nên như thế chứ Vũ Sơ Yến nhìn Lạc Trị Ngư Giờ này nhìn xuống bàn tay của hắn Lèn lén cười Cô bán tính bán nghi cúi đầu hỏi hắn Lạc trị ngư Ngài đã làm gì ta Hừm <cười> Cụ sĩ ngờ Cô tự đánh giá bản thân hơi cao đó Bây giờ vẫn ngọc đô hoàng về chủ cũ Cô đối với ta không còn giá trị nè Lạc trị ngư cười rất tươi Trong hắn quả thật có chút nham nhở Vũ Sơ Yến ngoái đầu về phía sau lưng mình mà tìm kiếm Vẫn Ngọc đã bị Lạc Trị Ngư lấy đi mất rồi Sao cô không có chút cảm giác khác thường nào cả Càng nói Hắn và cô giao hợp từ lúc nào Không phải chứ Cô thật sự không có thấy chút khác lạ nào trong cơ thể mình Vũ Sơ Yến bán tính bán nghi Nhìn Lạc Trị Ngư Hắn đi tới Vừa kéo áo cô vừa nói Ta cởi giúp cô thậm chí thuận luận còn ở đây hay không. Không cần không cần. Ngài lại đến làm gì ta sao? Sở Yến đánh vào tai Lạc Trì Ngư liên tục. Hắn quay về ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cô bận rộn và nói: "Vũ sư ngà, cô bị bệnh quan tưởng rồi." Vài ngày sau đó cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Vũ Sở Yến vốn không có hứng thú chuyện của hạ giới. Càng không hứng thú với chuyện của Hải Ly Nên không hỏi tới Cô nhân lúc Lạc Trị Ngư đang vui vẻ liền ngõ ý muốn đi về thăm nhà một chuyến Lạc Trị Ngư chần chừ một chút Rồi cũng đồng ý Hắn kỳ thật muốn đích thân đưa cô đi Nhưng lại không tiện xuất hiện trên bờ Đành để Hải Binh theo bảo vệ cho cô Có lẽ chị mới đánh nhau đây Nên vật tử vụ tạm thời không có đồng tỉnh gì Những hải binh bảo vệ Vũ Sơ Yến lên bờ Một cách vô cùng an toàn Cô cũng không phụ lòng bọn họ Một đường về nhà họ Vũ Hải binh không tiện lộ diện trên bờ Bọn họ âm thầm theo một bên Vũ Sơ Yến sau khi lên bờ Không quên vào đền sân thận tắp nhang xin đường Rồi mới đi về nhà Dân làng nhìn thấy cô đi trên đường Tức thì không nói nên lời Sơ Yến và Lan về tới nhà họ Vũ Trước sự xúc động tột độ của ông bà Vũ Bọn họ ăn mặc theo hải giới Đều vô cùng lạ mắt Nhưng ông Vũ nhị nhìn thấy quần áo tư lụa màu đen Cùng trang sức mà Vũ Sơ Yến đeo trên người Thì biết cô không tới nỗi sống cực khổ ở hải giới Vũ Sơ Yến từ ngoài cổng Đã quỷ bái cha mẹ Sau đó mới đi vào nhà Trần Tuyết sai người nấu một bàn đồ ăn lớn thịt cá Nhưng còn chưa kịp ăn Thì thánh cô đã đưa theo dân làng đến Phản ứng đầu tiên của thánh cô Là nhìn chầm chầm vào sợ yến Nhìn thấy quần áo mà cô đang mặc Sau đó lại nhìn vào đôi hoa tai Hình dáng vây thuần luồn Thì vội vã quỵ xuống Sợ yến ở dưới hải cung Sớm ra được người ta quỵ bái Cho nên lúc thánh cô quỵ bái mình Cô cũng chẳng cảm thấy gì ở Đây, thánh cô đây là đang làm gì vậy? Trần Tuyết và dân làng có mặt ở đó Nhìn thấy thánh cô quỳ bái Vũ Sơ Yến Thì không khỏi giật mình Chỉ có vũ nhị là yên lặng quan sát Làng tới đỡ thánh cô đứng lên Nhưng bà chẳng những không đứng dậy Mà còn quay đầu Nối với dân làng Hai mẫu đang ở trước mặt Còn không mau quỳ bái Cầu mong Hải thần và biển cả bao la Che chở cho dân làng phủ trạch Dân làng ban đầu còn lơ ngư Nhưng nhìn thấy thánh cô nghiêm túc dơ tay muốn bái, thì một người già trong làng cũng quỷ xuống. Thấy như vậy, những người còn lại cũng lần lượt quỳ theo. Đêm đến, vũ sơ yến ra ngoài lan can nhìn về phía biển cả. Đại dương bao la về đêm nhìn từ xa rất sáng. Thi thoảng có những sinh vật biển nhảy múa rất yên bình. Ai mà biết được, bên dưới đại dương bao la êm ả kia lại tồn tại một cung điện tráng lễ. Còn có cả những cuộc tranh đấu khốc liệt Và cả những loài quỷ biển hung hăng, tàn bạo Có thể nuốt chúng ta bất cứ lúc nào Sau đó cô lại nhìn về núi xuyên mộc Trong lòng nghĩ ngợi Không biết vết thương của tô bụt dương bây giờ đã khỏi hay chưa Một lát sau Lan vội vã chịu cô vào trong giường ngủ Mặc dù bên ngoài luôn có hải binh canh giữ Nhưng cô cứ luôn bồn trộm lo lắng Cũng không biết vì sao đêm nay Cô cảm thấy mình sẽ mất đi một thứ gì đó Mấy lần muốn qua phòng của cha mẹ xem một cái Nhưng lại sợ làm phiện họ nghỉ ngơi Cuối cùng nên thôi Trăng trọc mãi Cuối cùng cô cũng chìm được vào trong giấc ngủ Máu Máu chảy nhiều quá Cả máu màu xanh lẫn màu đỏ Hòa lẫn vào với nhau Những con quỷ mình trắng mặt người Quái vị to lớn, đang bò xung quanh ngôi nhà. Tất cả hỗn loạn. Chỉ một mình cô đứng trong biển máu kìa. Phủ sơ yến giật mình thức chất vào lúc hơn nửa đêm. Đáng lẽ giờ này gà đã cái sáng rồi. Nhưng đêm nay mọi thứ đều trở nên yên lặng đến lạ kỳ. Cô mồ hôi nhảy nhại, hô hấp khó khăn. Cô bật dậy khỏi giường muốn gọi lan ngủ ở gần đó. Cô thắp đèn, bưng đến gần làng, nhưng thấy nó lại ngồi gục ở trên ghế. Cô tưởng Tràng Lang mai mệt quá nên ngủ gục trên bàn. Tóc tai của nó còn lụp xụp xuống che khuất khuôn mặt đi. Cô bước tới gần. Đột nhiên nghe thấy tiếng khò khè kỳ lạ. Cứ nghĩ là đi đường mệt nhọc ngáy lớn, cho nên cô cũng không để ý lắm. Bởi vì Đinh Ninh có hải canh giữ bên ngoài kia. Đào ngờ lúc đưa tay vén tóc của Lang lên, Thì đã dọa cho cô xích đánh chơi cái đèn Khuôn mặt Lan đã bị thứ gì đó gặm cho lồi lẫm Hai mắt trắng bệnh như sắp trôi ra khỏi hóc mắt Khắp khuôn mặt toàn là máu mè Vũ sơ yến hoảng sợ lùi lại mấy bước Tiếng khò khè kia lại vang lên Từ phía bên kia của Lan Một con trắng to lớn Với khuôn mặt người kỳ quái Đang dẫn dần bò lên Con rắn hiện lên trong giấc mơ của cô Cánh cửa ban công liên tục trục trịch Như muốn mở ra Vũ sư Yến trung lên từng đợt Muốn gọi hải binh bên ngoài Nhưng còn chưa kịp gọi Thì cánh cửa đã tự động mở ra Cô đã nhìn thấy những luồng khối xanh trên trĩ Thống khổ trồi trở xuống đất Bọn họ là hải binh Những hải binh mạnh mẽ Mà Lạc Trị Ngư đã chuẩn bị cho cô Sao có thể dễ dàng Bị giết như vậy Rắn mặt người Hải binh bị giết Chống quá Tiếp sau đây sẽ đến lượt ai chết đây Bởi vì e ngại chiếc vòng ngọc trên tay Vũ Sư Yến Nên con trắng không dám lại gần cô Vũ Sư Yến cố giữ bình tĩnh Lần mò ra khỏi phòng Nhưng đôi mắt vẫn không trời khỏi Mà nhìn chầm chầm vào con trắng kia Cha mẹ cô có thể gặp nguy hiểm Sau khi ra khỏi phòng Vũ Sư Yến chạy một mạch vào phòng của cha mẹ Nhưng cô đã phải phanh gấp Khi nhìn thấy hai con trắng to tướng Và giống hệt như thế Đang bò quần thảo bên ngoài cửa phòng Trên cánh cửa có một đốm sáng Đây có thể là đồ Mà trùa thần đã để lại Cho cha mẹ cô phòng thân Nhưng hai con trắng to tướng kia Đang ra sức dùng đuôi Đập vào cánh cửa phòng Không biết cánh cửa yếu ớt kia Sẽ trụ được bao lâu nữa Vũ sơ yến hoàn toàn suy sụp Ngồi thập xuống ôm lấy đầu mình Nhưng cô là hải mẫu kia mà Sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy Ngay cả vận mệnh còn có thể thay đổi được. huống chỉ là một giấc mơ. Dưới nước có luật dưới nước. Trên bờ có luật trên bờ. Núi không phạm biển. Đây là địa bàn của sân thần. Không thể tùy tiện triệu hồi người của hải giới. Vũ sơ yến vút mặt một cái. Lập tức xóc lại tinh thần. Rồi chạy ra khỏi nhà. câu lao ra ngoài trời tối đen như mực. Màn đêm yên tĩnh như muốn bóp chết cô ngay lúc này. Cô ngoái đầu lại, nhìn thấy xung quanh nhà cô, hải binh đều bị nghiện nát thành một bổng máu xanh. Bây giờ chỉ còn cách đi cầu cứu Sơn Thần, nhưng cô làm sao có thể mở miệng cầu sinh hắn chứ? Hoặc là mặt dạy cầu sinh, hoặc là nhìn cha mẹ của cô chết. Vũ sơ yến trong lòng rõ hơn ai hết. tôi một dương kỳ đó để cô quỳ ở dưới chân núi là có lý do khó nói. Nhưng nếu bây giờ cô lại đi cầu xin hắn, liệu hắn có giúp cô hay không? Nếu hắn giúp, cô sẽ phải mang ơn hắn như thế nào? Không thể nghĩ nhiều như vậy nữa. Mỗi một giây phút trôi qua đều vô cùng quan trọng với cha mẹ cô bây giờ. Vũ Sở Yến quyết định đi cầu cứu Tô Mục Diên. Cô chạy trên đường làng trong đêm tối. Màn đêm tĩnh mịch không có chút ánh sáng nào. Dì không nhìn thấy gì, cô đã pháp té mấy lần. Kết quả đôi dép đã bị trách nát đi Vũ sơ yến lê chân trần khó khăn bước đi Nhưng nó dường như chưa phải là điều khủng khiếp nhất Đối với cô bây giờ Cô nghe thấy lúc này ở xung quanh cô Cây cối đang xào sạc Như có thứ gì đó đang di chuyển Cứ như thế Cô sợ hãi cố gắng đi nhanh hơn một chút Nhưng dù cô đi đến đâu Thì cái thứ đó chẳng bám theo tra tấn tinh thần của cô Chất giả một lúc cô đã đến được chân núi Đôi chân trần của cô bây giờ đã trướm đầy máu Nhưng không còn cảm giác đau đớn nữa Thú canh cửa nhìn thấy vụ sơ yến, thân tàn đang lê lết lên núi Nó cũng không nhẫn tâm ngăn cản cô lại Chỉ là đó giống chỉ là lời dặn của Tô Mục Dương Nếu không có tám lá gan, bọn chúng không dám làm như thế Đường lên núi vẫn giống như lần đầu cô và Tô Mục Dương cùng lên Cảnh vật vẫn hữu tình như thế Nhưng lòng người giờ đây đã khác Tâm trạng càng không giống khi xưa Hiện tại mọi thứ, mỗi vật ở đây Đối với cô đều như đang ngạo nghỉ Giống như hàng ngàn con dao đang chăm chích vào mình đèn sân thần hiện ra trước mắt Đèn lồng vẫn sáng choan trước cổng Chuông gió vẫn ngân len khen vô cùng vui tai đẹp mắt Thậm chí khung cảnh trong đền cũng vô cùng vui vẻ Vũ Sư Yến như chết đứng Khi thấy Tô Mục Dương bên trong ngôi đền Hắn mặc quần áo hệt như lần thay da mặt cho cô Trong đền ánh nến sáng sủa Tô Mục Dương đang say sưa uống rượu Bên cạnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh Vũ Sư Yến gần như sụp đổ đi Không đứng vững trên đôi chân đầy vết thương của mình Cô cố gắng nắm chặt hai bàn tay để giữ bình tĩnh Cũng phải thôi Đây là chuyện của cô Cô đã gã cho hải thần Sao có thể mặc dậy đến cậu xin sơn thận chứ Nhưng mà vì sự sống chết của cha mẹ Cô chỉ có thể mặc dậy mà thôi Cũng chẳng thể xông thẳng vào đền Cô chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi Chờ đợi tôi một dương nhìn đến cô mà thôi Gió trên núi về đêm rất dữ dội Như muốn cắt xé da thịt của cô ra Cảm giác này thật sự rất hiền hạ Vũ sơ yến cố kìm nén Không để cho nước mắt rơi xuống Rõ trạng Tôn Bục Dương đã biết cô đứng ở đây Nhưng hắn nhất định không muốn nhìn cô Từ đầu tới cuối Cô và hắn đều không sai Vậy sai ở chỗ nào? Có lẽ là sai Khi cô mang mệnh cô dâu của Hải Thần Nhưng lại đem lòng yêu Sơn Thần Sai ở chỗ Cô lại dị cha mẹ và dân làng Nên không thể làm cho hắn một điều gì đó cuối cùng Khi cô đỡ đòn cho Lạc Trị Ngư, khoảnh khắc đó, đôi mắt Tô Mục Dương tuyệt vọng đến tột cụng. Ngay cả một lần cuối cùng, cô cũng chẳng thể bố thí cho hắn. Chỉ trách cô quá độ cẩn thận, luôn sợ hãi Lạc Trị Ngư, làm hại gia đình cô và dân làng. Giá như cô một lần vì tình yêu mà buông thả, chắc hẳn Tô Mục Dương đã không oán hận tới mức này. Sơn Thần Bên ngoài dần như có ai đang đứng đó. Một cô gái xinh đẹp đang ổng ẹo ngồi trên đùi của Tôn Mục Dương mà nói. Nhưng Tôn Mục Dương thậm chí còn không nhìn lấy một cái. Hắn đỡ ly trụ trên tay cô gái đó, đưa lên miệng uống. Nhưng cô gái đó cũng không thôi, cứ nhìn ra ngoài rồi lại nói. Sơn Thân à, ta để ý cô ấy đứng đó lâu lắm rồi. Ngài cũng định xem một chút hay sao Không cần Bốn thần ở đây có người đẹp Có rượu ngon Cần gì quan tâm một kẻ trách trưa sâu xí như vậy chứ Tô Mục Dương vẫn chìm vào cơn hoang lạc Cùng với những cô gái xinh đẹp kia Cho đến khi vụ sơ yến Vì vết thương trên chân Và quá lạnh Nên đã quỵ xuống đất Lúc này Tô Mục Dương Lập tức ném cô gái đang ngồi trên đùi mình xuống đất rồi chạy thẳng ra ngoài. Sự yên! Trong mắt Tô Mục Dương hiện lên một nỗi đau khó che giống. Hắn đưa tay đỡ sơ yến, nhưng cô không đứng dậy, mà còn vất vả quỳ lên. Tô Mục Dương rất không nành lòng, ngồi sổm xuống, đưa tay vuốt mái tóc trối bởi của cô. Vậy mà Vũ sơ yến lại né tránh, cô cựp mắt, nhỏ giọng nói. Tô Mục Dương! Cậu xin ngại, hãy cứu lấy cha mẹ của ta với Xin lỗi Tô Mục Dương đột nhiên đứng dậy Hắn hít sau một hơi Trong lòng không biết đang nghĩ đến điều gì Vụ sơ yến vẫn không bỏ cuộc Cô ôm lấy chân Tô Mục Dương Tiếp tục vàng nại Sơn Thần ạ Cậu xin hãy giúp ta Trên bờ là địa bàn của ngài Ngài không thể để bọn họ chịu khổ như vậy được Ông họ thì các. Coi quay về đi. Đừng tự mình trước lấy nhục nhạ nữa. Tô Mộc Dương gạt tay Vũ Sơ Yến, sau đó một đường đi vào đình. Hắn vừa dạo tới nơi, đã vòng tay ôm cô gái đặt lên đùi hắn, còn không quên tặng cho Vũ Sơ Yến một cái nhìn kinh miệt. Vũ Sơ Yến nhục nhạ cực hạn, cô không thể ngăn được nước mắt trượt xuống. Quả nhiên khi cô dâu của hai thần khóc Ông trời sẽ đổ mưa Mưa lớn nhanh chóng xối xả kéo đến Đột nhiên sơ yến cảm nhận được một điều gì đó Cô dụng đôi mắt tràn đầy cam phẫn Nhìn vào trong đền Gần từng chữ mà nói tôi Mục Dương Ta và ngày kể từ lúc này Không còn vương vấn ngày sau gặp lại Chính là đối địch Vũ sơ yến như được nước mưa chữa lạnh Cô chạy như bay về nhà Những gì cô cảm nhận đã đúng Người làm trong nhà đều đã chết sạch Trần tuyết mẹ cô đã bị một con trắng mặt người cắn chết Khắp thân thể đều là những cái lỗ chi chích Và tràn đầy máu mè Ông Vũ nhị bị bọn chúng chối ở một bên Chỉ còn lại chút hơi tặng Con gái Con về rồi sao? Trần Tuyết vẫn chưa tắt thở Bà dùng chút hơi tàn Với khuôn miệng rách nát của con gái mình Vụ sơ yến bước đi như một cái xác không hồng Không hiểu sao Nhìn thấy chiếc vòng ngọc đang phát sáng trên tay cô Mà bọn trắng không dám tới gần Cô trung chảy nắm lấy bàn tay chi chích lỗ Và máu me của Trần Tuyết Đôi môi trung chảy không nổi nên lợi Trần Tuyết đưa cánh tay trung trung lên chậm vào má cô Rồi yếu ước nói Con ngoan của mẹ Đừng khóc Mẹ biết con gái của mẹ từ lâu Đã không phải là con của ban đầu Tuy rằng có ai đó Đã cố che mất chúng ta Nhưng mẹ là mẹ của con Làm sao không nhận ra được sự thay đổi đó chứ Nhưng mà Con vẫn gọi ta là mẹ Vẫn là sơ yên của chúng ta Chúng ta vẫn sẽ yêu thương con Sơ yến trời nước mắt trong bồ thức Không nổi nên lợi Trần Tuyết nức lên mấy hơi khó nhọc Rồi nói tiếp Làng vũ trạch này Có rất nhiều thứ kỳ dĩ Chúng ta đã biết con từ lâu rồi Sơ yên à Hãy nhớ là đừng bao thủ cho mẹ Sau khi về hai giới Hãy cố gắng sống thật tốt Nhớ chưa Mẹ Nếu thủ chiếc mẹ con còn không báo được Thì con sống trên đời này Con làm được điều gì nữa Mẹ Sợ Yến cảm thấy cánh tay của trận Tuyết Đã tụt khỏi má cô Tức thì nhìn xuống, bà ấy đã tắt thở rồi. Vũ Sơ Yến hít sau một hơi, giọt nước kìm nén trôi xuống chiếc vòng tay của cô. <cười> Thế nào? Cảm giác này có tuyệt không? À? Cô dâu của hải Thận Giang Vi xinh đẹp kiều diễm, trong hình dáng đầu người thân trắng, từ phía xa bò đến, ngạo nghề Vũ Sơ Yến Vũ sơ yến tức đến đỏ cả mắt Cô cúi đầu nhìn thân xác Trần Tuyết Mới đây đã thối trở nhanh chóng Cô buông cái xác ra Lùi về sau mấy bước Ánh mắt cô lúc này tràn đầy sự phẫn nộ Cô đưa tay sợ vết máu của Trần Tuyết trên má của mình Sau đó cuối người đập chiếc vòng tay xuống đất Bao nhiêu phẫn nộ Như đã gơm hết vào trong chiếc vòng ngọc ấy Sau khi đập nó xuống Tất cả mọi thứ như ngừng lại Mặt đất nhanh chóng sập xuống, tan thành nước. Những thứ xung quanh cũng nhanh chóng bị tan ra. Đám trắng mặt người thi nhau bỏ trốn, ra phía xa. Có vài con không bỏ kịp, đã bị nước cuốn xuống dưới. Sát trắng vừa bị cuốn xuống nước, đã lập tức nổi lên. Bọn chúng đều đã chết. ấy mà Vũ Sơ Yến lại không hề hấn dị. Giống như cô có thể đứng được trên mặt nước vậy. ngay lúc này, Từ đại dương bao la Đang động thanh vang trận Sao biển nổi lên thấp sáng ca mặt nước Từng đợt khối xanh Kéo nhau bay vào bờ Hải thần lên bờ Bên này đám trắng răng quay đầu Kêu lên xà xà Cảnh giác nhìn những làng khối xanh Đang gần tiếp cận bờ Thì ngay lúc này Giang vi đột nhiên trống lên một tiếng thảm thiết Lạc trị ngư từ từ hiện ra Tại hắn đăng siết chặt cổ Giang Vi Vũ Sư Yến quay đầu nhìn thấy Lạc Trị Ngư Tức thì không kiềm chế được Xúc động nói Lạc Trị Ngư Ngài giúp ta trả thù đi Mẹ ta đã bị cô ta giết chết rồi lực tay của Lạc Trị Ngư Tăng theo sự xúc động của Vũ Sư Yến Ngay lúc Giang Vi sắp bị bóp chết đến nơi Thì hai bên tay cô ta bay trà mấy con bướm Hình dáng kỳ lạ Lạc Trị Ngư nhất thời không để ý hết phải phấn độc của bọn chúng Nên đã phải rút tay khỏi cổ Giang Vi Mỹ Linh Thú Vũ Sư Yến nhìn thấy con Mỹ Linh Thú Thì không khỏi ngạc nhiên Cô cảm thấy Kỷ Vấn Hành hiện tại Đã mua chuộc được rất nhiều người Hoặc là do bọn người này có giả tâm Nên mới tìm đến Kỷ Vấn Hành Hồng Trục Lợi Chỉ là không biết được Giang Vi kia Vì sao lại làm việc cho Kỷ Vấn Hành Lạc Trị Ngư đầu đất thật sự hắn ngoài cái sức mạnh giả mang khi ra Thì hoàn toàn không dùng chút đầu ốc nào làm việc cả Không thể để cho Lạc Trị Ngư hít phấn độc thêm lần nào nữa Vũ Sư Yến tra sức gọi tên hắn Nhưng Lạc Trị Ngư chẳng thấm vào đâu Nhìn thấy Mỹ Linh Thú lại vũ cánh một lần nữa Vũ Sư Yến không thể ngồi yên Đành cố gắng đứng dậy Chạy tới định ngăn cản hắn lại Nhưng ngay lúc này Giang vi cười ngạo nghẽ một cái, trở vung đuôi đánh vào vũ sư yến. Dù đã lường trước, nhưng cô cũng chẳng có cách nào. Đành đến đâu hay đến đó, cùng lắm là bị đánh bầm dập thôi. Chỉ là đột nhiên một tiếng ác vang lên, trở kéo theo mấy tiếng tre ré, đau đầu nhức tay. Vũ sư yến loán thoáng nhìn thấy lạc trì ngư, đã bóp nát mị linh thú trong tay. nhưng con còn lại đều nhanh chóng phụ cánh bay ra xa. Giang vi tu đuôi không kịp, Cô ta không ngờ tới Lạc Trị Ngư lại nhanh như vậy Tay phải hắn bóp chết mỹ linh thú Thì đã biến ra một cây gậy xương cá Chấn xuống giữa cái đuôi chân trượt của Giang Vi Tay trái Lạc Trị Ngư đỡ được cụ sơ yến về bên mình Hắn lại nhìn Giang Vi với ánh mắt đầy sát khí Chỉ là vài con mỹ linh thú Mà cũng dám qua mắt bổn ông thần Ngông cụt Quá ngông cụt Giang Vi đào tái cả mặt mũi Trong miệng như đang làm bầm thứ gì đó Lạc Trị Ngư ôm ngang eo vũ sơ yến Hải bên đã dọn sạch được đám trắng còn lại Bây giờ đang ra sức cứu vũ nhị Lạc Trị Ngư trút cây gậy xương cá ra khỏi đuôi Giang Vi Hắn nói Con trắng kìa người dám giết mẹ của hai mẫu Làm loạn trên lãnh thổ của Sơn Thần Nay bỗng thần ra lệnh sử tử người Sau khai trừ lọc nhung xạ Và tất cả bộ tộc trắng khắc khỏi hải giới Để trăng đẹp Vũ Sơ Yến cảm thấy lạc trị ngư Cũng không đậu đất cho lắm Đặc biệt hắn dường như không thích gọi tên người lạ Trước đây hắn cũng toàn gọi cô Là người phụ nữ này Người phụ nữ kia mà thôi Chàng Vì kéo cái đuôi bị thương nặng của cô ta Mà trường trường Chỉ là khuôn mặt của cô ta Trong không có gì là đang khổ sở cả Vũ sơ yến dù đang trong vòng tay của Lạc Trì Ngư Nhưng cô lại vô cùng cảnh giác Đột nhiên nhìn thấy Giang Vi thay đổi sắc mặt Cô đã hét lên Cẩn thận ơi Giang Vi Đúng là cẩn thận Giang Vi Nhưng Giang Vi không làm gì Ngoài nở một nụ cười kỳ lạ Phía sau lưng bọn họ Hải binh đồng loạt kêu lên cảnh báo Lạc Trì Ngư quay đầu nhưng không kịp xác của Lan đã bị điều khiển Nó đang cầm một con dao đâm vào lưng Vũ Sơ Yến Bàn tay Lạc Trị Ngư rơi vào hư không Hắn ôm kỳ Vũ Sơ Yến Rồi đánh cho Lan một cuốn văn ra phía xa Vũ Sơ Yến gục trên tay Lạc Trị Ngư Nôn ra một ngầm máu Cô đã biết Giang Vi gì sao Nhất định phải giết Lan Bởi vì thân xác của nó kề cận với cô lâu ngày Vòng ngọc trên tay cô sẽ không cảnh giác Lạc Trị Ngư điên cuộn quay lại Muốn giết chàng vì ngay lập tức Nhưng cô ta đã được một luồng khối tím đưa đi Kỵ Vân Hạnh Lạc Trị Ngư nghiến trăng nghiến lợi Lần đầu tiên hắn gọi tên Kỵ Vân Hạnh Lại là lúc hắn muốn giết người em trai các mẹ này nhất Bởi vì Vũ Nhị không muốn cùng vụ sơ yến về hạ giới Ông muốn ở lại chôn cất cho vợ Nên đã ở lại Và nương tại chỗ của thánh cô cho an toàn Vũ Sơ Yến cũng không muốn về, nhưng cô bị thương, cá người mềm hoặc không còn chút sức lực nào. Vũ nhị sợ cô ở lại sẽ gặp nguy hiểm, cho nên để Lạc Trị Ngư đưa cô về hải giới. Lần này kỹ phấn hành tính toán rất kỹ, con dao đâm Vũ Sơ Yến vốn đã được bồi chứng khí lên đó, nên nước biển không thể chữa lạnh. Sơ Yến về đến hải giới, cô đau đớn quang quại, sinh mệnh mong manh. Rùa thần công ngừng liên tục chửi mắng vật tử vụ Ông triệu tập hải binh Và hải ly đi làm cái gì đó Lạc Trị Ngư bế vụ sơ yến đến hộ phục sinh Lúc này chú phục sinh cũng đang ở đó Lúc Chu phục sinh nhìn thấy sơ yến bị thương Trong đôi mắt của hắn Xuất hiện một tia kỳ lạ Chú phục sinh Màu lấy nước chửi cho sơ yến Lạc Trị Ngư đặt vụ sơ yến vào định Họa tí thấy thế thế Cũng chạy vào xem thử Họa tí sờ vào chết thương của vụ sơ yến một lát Sau đó nhìn chu Phục sinh Chú Phục sinh hiểu ý của nó Giá lại cũng không ai có thể giao tiếp với nó ngoài hắn Sắc mặt họa tí vô cùng khó coi Nó trầm ngâm một lát Mới cò cọ cái mũi vào lòng bàn tay chu Phục sinh Chú Phục sinh sắc mặt tức thị tái đi Hắn bỏ lại họa tí bên cạnh hộ Mà đi tới chỗ lạc trị ngực Lạc trị ngư xót xa nhìn vũ sơ yến Đang nằm đau đớn hoàng quại Cho dù hắn có làm gì Thì cô cũng chẳng đỡ hơn tí nào Hắn giống đã cục tính Hiện giờ đang nôn nóng Mà nhìn thấy chu phục sinh quay về tay không Thì lại quát định Tại sao chưa lấy nước phục sinh? Đối diện với ánh mắt xanh trực của lạc trị ngư Chú phục sinh không ngửi Nhỏ giọng nói Ai thần Chết của hai mẫu e là khó trị. Giờ nãy Hòa Tuyết cũng đã xem qua. Nó nói nếu như, như muốn trị thương, e rằng chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Lạc trị ngư gấp kháp hỏi, mà chu phục sinh vẫn còn ẩm ợ. Hắn kỳ thực cảm thấy cách này không khả quan lắm. Nhất là khi vận mệnh của hắn chính là bảo vệ lạc trị ngư. Nhưng lạc trị ngư giờ phút này đang cáo điên. Bởi vì mỗi giây mỗi phút trôi qua Đều rất đáng giá đối với vụ sự yến Hắn coi chân đập chú phục sinh một cái Yêu như người vẫn chưa cầm Thì mau nói đi Ngài phải đưa hại mẫu Vào trong hộp phục sinh Và ở đó chờ đợi Đợi khi nào hai người thật lòng yêu thương nhau Nước khổ mới có thể cứu được hai mẫu Chỉ là tình hình này quả thật rất khó khăn Kỹ vận hành ra tay tàn độc Hắn đã luyện được lời nguyện kỳ gớm như vậy. Hắn biết rằng hai người sẽ có lộc vượt qua được kiếp nạn này. Hiện tại nếu như ngài thực sự vào hộ cùng với hai mẫu chứ sợ vật tử vụ sẽ giấy bình tạo phản được. Chủ nhận Bên Hải cùng có tình tức mới. Kỷ vấn hành đang nằm dài trên ghế. Hắn mặc một bộ quần áo từ lụa màu tím vô cùng nóng mắt. Bên cạnh chính là Giang Vi, đang bị thương tích đầy mình trót trụ Kỷ Vấn Hành dễ mặt kiêu ngạo nói. <cười> Tin tức gì? Ai thần và hai mẫu đã cùng nhau vào hộ phục sinh rồi. Nghe quỷ binh báo lại, Kỷ Vấn Hành xích nhảy khỏi ghế. Hắn câu mại, xích chặt bàn tay ngồi bật dậy, cho hỏi. Ừ, xảy ra chuyện gì? Giang Vi ở bên cạnh đang trót trụ Giật mình trót cả ra ngoài li kỹ phấn hành rất nhạy bén Hắn quay sang nhìn Giang Vi hỏi Cô giấu ta chuyện gì? Ch chủ nhân ta không có kỹ phấn hành phun tay Hất bàn trụ xuống đất đánh soạn một cái Giang Vi dội dã cuối người quỳ xuống kỹ phấn hành phun trôi trong tay Quất cho Giang Vi một cái Đổi màu Giang Vy cúi gặm mặt Bên ngoài đang khóc lóc Nhưng trong lòng lại nguyện chỗ Vũ Sơ Yến Một con người như Vũ Sơ Yến Thì có gì tốt đẹp Mà để cho bọn đàn ông này Phải xung xoe nhau như thế chứ Kỷ phấn hành không thấy hồi đáp Lại vung thêm một trôi nữa Quốc dầu Là mặt Giang vi rách ra một đường Máu tươi chạy xuống đầm địa Đúng là trắng độc Kỷ phấn hành ném lại cho gian vi một câu Sau đó tức giận đi ra ngoài Giàng Vì ôm lấy khuôn mặt đầy máu me của mình Mà khóc trống lên Cô ta chỉ dị muốn làm người tình của Kỷ Vấn Hành Muốn nương tựa vào vật tử vụ Mà không tiếc thủ đoạn Nghe lời mẹ của Kỷ Vấn Hành Đâm vũ sơ yến bị thương Thậm chí bỏ cả người chồng lâu năm của mình Nhưng không ngờ tên Kỷ Vấn Hành này Chính là ma quỷ Hắn không biết thương hoa tiết ngọc Con có thể xuống tay đánh người phụ nữ vừa mới lên giường với mình. Kỵ phương hành đạp hỏng cánh cửa tủy tinh trong phòng của mẹ hắn. Kỵ phương cơ. Bà được lắm. Dám hại người phụ nữ đó sao? Thấy con trai gọi thẳng tên mình. Kỵ phương cơ không vui. Quay đầu. Bà ta vô cùng xinh đẹp. Dù diện màu đã trung niên nhưng còn đẹp hơn những người phụ nữ trẻ khác. Vũ công tộc. Là tộc đẹp nhất hạ giới Bà ta lại là tộc mẫu Đương nhiên nhan sắc không thể xem thử Kỳ vấn hành Ngươi sau này đừng mang họ của ta ra nữa Bởi vì ta không có một đứa con trai Không có tiền đồ như ngươi Sao ngươi lại giống hệt như hắn ta Vì tình yêu mà mù quán như vậy chứ Kỳ vương cơ tức giận ném đồ Nhưng cho dù dung mạo kia có tức giận đi chăng nữa Cũng không thể làm cho người ta chán ghét Chỉ có kỹ vấn hành cảm thấy bộ chàng đó Thật chẳng ra làm sao Lẳng lơ hệt như xà tộc Mà hắn cầm ghét Đương nhiên nếu phụ nữ của vũ công tộc mà biết Kỹ phấn hành đánh đồng đại mỹ nhân Xinh đẹp cao quý của tộc bọn họ Ngàn với xà tộc kia Chắc sẽ tức trào máu mất Kỹ phấn hành không thèm tránh né Nhưng đồ đạc kia sớm đã không dám trời trúng hắn. Kỷ phương cơ lại nói. Ta vì ngươi mà lo lắng tất cả thai ngươi. Con trai cưng của ta. Sao ngươi không chịu hiểu thấm lòng người làm mẹ này chứ? <cười> mẹ của ta. Đừng tưởng ta không biết bà chứ vì giấc mơ làm tộc mẫu của tất cả hai giới. Bà chẳng qua chỉ xem ta là một công cụ lợi dụng của bà mà thôi. Giả tâm lớn tới như vậy. Vô tình vô nghĩa như vậy. Đáng đời ông ta không thèm đếm xỉa tới mặt bà. Kỷ vấn hành vừa nói xong thì đã quay lưng bỏ đi. Kỷ phương cơ không nhịn được cơn giận. Xoay người vung trôi quất về phía kỷ vấn hành. Hắn lạnh lùng quay đầu dùng hai ngón tay kẹp chặt đuôi trôi giữ lại. Sau đó gần giọng nói Ta chẳng quay chứ gì nãy bà đã sinh ra ta Đừng có hỗn hát như vậy Lần sau ta không đương tài đâu Kỷ phân hành Ngươi nhớ cho kỹ Nếu không có vũ công tộc chống lưng Ngươi dĩ nhiễn không là cái gì cả Nhưng nếu như ngươi bỏ lỡ cơ hội này Đợi đến khi bọn chúng ra khỏi hồ phục sinh Thì ngươi sẽ rất khó để lên kế hoạch cho lần sau đó Kỷ phân cơ cho dù có gì lợi ích của bản thân của bà ta Nhưng ngoài miệng vẫn luôn tỏ ra quan tâm kỹ Vấn Hành Có điều bà ta thật sự quan tâm người con trai này hay không Thì chỉ có hai người họ mới biết được thôi Kỷ Vấn Hành khận lại Hắn nói Nếu bà cảm thấy cô ấy dễ dàng yêu lạc trị ngư như thế Thì bà cũng quá côi thường cô ấy rồi kỹ Vấn Hành Ngư quá xem thượng sức mạnh của biển cả rồi Ngư có biết vì sao ta sai người đâm cô ta hay không là bởi vì muốn dứt khoát gạt bỏ chấp niệm của ngươi đó. Ngươi phải nhớ, vợ của ngươi sau này chỉ có thể là người của vực tử vụ. <cười> Bà vẫn y như vậy. Thật đã biết cách khiến cho người ta chán ghét đó. Kỷ vấn hành chỉ nói như vậy, rồi dứt khoát bỏ đi. Kỷ vân cơ nhìn bóng lưng của hắn trời khỏi, đã phát hỏa, đập hết tất cả đồ đạc trong phòng. Nói như thế, Kỷ Vấn Hành không hề sai khiến Trang Vi làm hại Vũ Sự Yến Tất cả là do Kỷ phương cơ một tay sắp xếp Kỷ Vấn Hành nghĩ trong lòng nhất định sẽ phải tra ra kẻ phản độ Đã cướp mất nguyện chú kia của hắn rồi đem đi hại Vũ Sự Yến Sau đó sẽ đem phản độ đó bóp cho tan thành nước biển Hãy thân à Xin nghe hãy bình tĩnh suy nghĩ Một khi nhảy vào hộ phục sinh đó, Là chuyện không hề đơn giản đâu Chú phục sinh quỳ xuống Phan xin lạc trị ngư Nhưng lạc trị ngư không hề có chút cho dự nào Lập tức đứng dậy Bé vụ sơ yến rồi nhảy vào trong hồ Ngay lúc đó Chùa thần cũng học tóc chạy đến Ông nhìn thấy một cảnh kia Thì không đứng vững Mà quỳ ngay tại chỗ Chùa thần giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng lặp lại đó. Có lẽ ông đã già rồi, tinh thần không còn chịu nổi những cơn đả kích kia nữa. Vì vậy mà sau khi chứng kiến canh lạc trì ngư, ôm vũ sơ yến, nhảy vào trong lòng hồ, thì xỉu luôn tại chỗ. Chú phục sinh gần như lực bất tổng tâm, nhưng không có cách nào manh động. Đành ở lại nơi đó canh giữ cho bọn họ. Chú phục sinh sinh ra từ nước phục sinh trong hồ. Trước đây khi mẹ của Lạc Trị Ngư nhìn thấy hắn từ trong hồ nước bò ra đã định gọi hải binh đến giết. Thế nhưng không hiểu sao bà lại cảm thấy vô cùng thân thiết với hắn nên đã giữ lại. Ban đầu bà không biết đặt tên cho hắn là gì nhưng lần nọ chứng kiến cảnh hắn đỡ đòn cho bà nhưng chết đi sống lại. Nghĩ mãi bà cũng nghĩ ra cái tên phục sinh cho hắn. Sau đó hải thần thế dậy cũng dùng tên đó Đặt tên cho hộ nước kia Lúc bà ấy chết đi Chú phục sinh cảm ứng được bà đã cầu sinh Và giao phó lạc trị ngư cho hắn bảo vệ Chú phục sinh không có bất kỳ mối quan hệ nào với cuộc đời này Cũng không có bất cứ lý do nào để tồn tại Hắn tồn tại trên đời này Chỉ vì một lý do duy nhất Là bảo vệ lạc trị ngư Còn đang miên mang suy nghĩ về chuyện cũ Thì rùa thần đột nhiên kêu lên một tiếng Chú giật mình tỉnh lại Chùa thần vẫn còn hoang mang nhìn vào trong hồ Ông giống không hiểu Bất cứ thứ gì Về hồ phục sinh này Thấy chu phục sinh cao mày nhìn mình Chùa thần chỉnh đốn tâm trạng trở lại Ông nói Không biết hai người họ Ở trong hồ nước này đến bao giờ nữa Chú phục sinh quát mắt nhìn ông Chùa thần Ông cảm thấy hai người bọn họ Đang ở trong hộ nước này làm gì? Chẳng phải họ đều nằm im Chờ đến lúc nhận ra tình cảm dành cho nhau hay sao? Chùa thần ngây thơ hồng nhiên Và nhận lại một ánh nhịn rất chi là này nọ của chú Phụng Sinh Hắn nói Ngài cho rằng hai người họ Đang nằm chờ giác ngộ hay sao? Nếu không thì như thế nào? Họ tí à? Người nói xem Rùa thần đến hỏi con chuột hoa đang chạy lăng xăng xung quanh hộ Nhưng đáng tiếc, con chuột chẳng buồn quan tâm tới ông Hoặc là nó chẳng nghe được những gì ông nói Ngại cho tràng hộ nước phục sinh này Thật sự là nước thánh chữa bách bệnh hay sao? Một khi muốn được nó chữa lạnh nhất định phải trải qua rất nhiều thử thách mà nó đặt ra Một khi thử thách không thành công Chỉ sợ khó lòng mà trả khỏi được Chùa phục sinh nói xong Chùa thần thiếu điệu Ngất xỉu một lần nữa Ông cấu lên mà nói Đã Vậy mà ngươi còn để cho bọn họ nhảy vào đó Chùa phục sinh Ta thấy ngươi thật sự là điên rồi đó Chùa phục sinh quát ngược lại chùa thần Ông cảm thấy ta còn như thế nào nữa Ta cũng đã quỵ xuống đất luôn rồi Ông cảm thấy ta có thể trối được ngại lại hay sao Chùa thần đau đầu bóp trắng Ta không còn hơi sức đầu mà so đòi với người Hiện tại chúng ta nên giải quyết mọi chuyện trên này cho ổn thoát Ta tin rằng ngày ấy nhất định có được năng lực Tra khỏi hộp học sinh này Chỉ là chúng ta bây giờ mới giấc trả đây Nếu như thật sự kỹ vân hành làm Thì bây giờ chắc hắn Hắn sắp đến đây rồi đó Nhắc ai là người đó tới Rô thần chưa đi khỏi Đã nghe từ ngoài đại điện đang ẩm ỉ Hải Ly đang ra sức ngăn cản không cho kỷ vấn hành vào trong. Hải Ly sử dụng vũ khí là một chiếc quạt hình vỏ sò đang đánh nhau với kỷ vấn hành. Quả là nữ tướng của hạ giới không mạng bất cứ giá nào để thi hành mệnh lệnh. Lúc này trùa thần đã ra tới. Ông nói Kỷ vấn hành hình như ngài đang có hành động xâm phạm thì phải. Kỷ vấn hành đánh văn Hải Ly hắn thu lại chiếc trôi Tôi nhìn trùa thần nói Ta chỉ muốn vào khỏi thăm anh trai của ta Nhưng mà con mũ điên này cứ nhất định cắn không nhả ra Kỵ vấn hành nói xong Quay lại nháy mắt với Hải Ly Điều đó làm cho cô ta tức điên lên Trùa thần cảm thấy kỵ vấn hành lúc này Không phải đến để đánh nhau Bởi vì hắn đi chỉ có một mình Vì vậy ông hòa Nhã nói Ờ mời ngài về cho Hải thần chúng ta đang bế hoàng ngăn hạn Khi nào ngài ấy ra ngoài Ta sẽ sai người đến báo tình với ngài Kỳ phấn hành nhìn vào trong một cái Nhưng cảm giác hắn đã nhìn thấu được cả hải cung này Sau đó hắn nhìn trùa thần Nhìn Hải Ly Nở một nụ cười Cho quay lưng biến mất Hải Ly vô cùng tức tối Đánh đắm vào mấy bụi sang hô vô tội mấy cái Cho mấy tạm ngu giận đi Lúc này bên trong hộ phục sinh, Vũ Sơ Yến đã tỉnh lại. Xung quanh cảnh giật lạ lẫm cô sợ khắp thân mình. Dường như không có bất cứ một chết thương nào cả. Chẳng lẽ đây là mơ sao? Vũ Sơ Yến tự béo mình một cái, cảm giác đau đớn lại chất chân thật. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đây là đâu? Sơ Yến tạm thời không tiếp thu nổi, mà ôm đầu la lên một cái vang vọng tiếng la đó của cô đã hại cô rồi Vũ sơ yến đột nhiên bầm miệng mình Cảnh giác nhìn xung quanh Mặc dù tiếng cô la to là như thế Nhưng cô vẫn nghe được tiếng khóc trền vang ở đâu đó Bây giờ mới nhìn kỹ cảnh vật xung quanh Đây không phải là một khu trừng Nhưng lại có rất nhiều cây khối Không khí im liềm tới mức cạnh lá không hề động đậy Màu sắc xám xịt không có chút sức sống nào Vũ Sơ Yến lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi Cô quay đầu Tìm đường muốn chạy đi Nhưng chạy tới chạy lui Cũng chỉ quanh quẩn đâu đó Mà tiếng khóc trên vẫn cứ vang lên đều đều Ở xung quanh, không rõ phương hướng Trả cha mặt lại cho ta Trả cha mặt lại cho ta Có tiếng trên rỉ nói Bi ai, thống khổ Lại lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về Vũ sư yến nổ lên từng đợt da gà Cảm giác cơn ấn lạnh đang chạy dọc sóng lưng Cô không biết sau khi bị đâm Đã xảy ra chuyện gì Vì sao vết thương của cô lại nhanh khỏi như vậy Càng không biết thời gian đã qua bao lâu rồi Lạc trì ngư sao có thể buông tha cho cô chứ Nhìn thấy cảnh vật ở đây Còn tà môn hơn cả khu trừng Ở vực tử vụ Vũ Sơ Yến bán tính bán nghi Đây có lẽ lại là nơi ma quỷ nào đó rồi Trả cha mặt lại cho ta Vũ Sơ Yến giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ Cô đột nhiên nhớ đến một người Người đó đã từng biến thành sát quỷ làm hại cô Người mà tô mục dương Đã lộn cha mặt đưa cho cô Là Vũ Sơ Yến thật sự Không biết thì thôi Biết lại rồi càng thêm sợ Cô xoa xoa cổ tay trái Tìm chiếc vòng ngọc Thì phát hiện ra nó không hề nằm trên tay của mình Sợ Yến giáo giác nhìn xung quanh Để khi thứ đó xuất hiện Cô có thể né tránh Đột nhiên bà tiếng bập bập bập phát ra từ không trung trơi xuống toàn là xương sậu Xương vương vải ở khắp nơi Có cái lăn đến bên chân cô Vũ Sợ Yến chậm chạp né tránh Cô cứ lùi về sau Lùi một lát lại chạm phải thứ gì đó Thứ đó mềm mềm Trơn trượt Thậm chí có chút nhấp nhấp Vũ sở yến hít sau một hơi Quay đầu lại Thì ôi thôi Cô chạm phải một bộ da người đang treo lư lửng Sợ yến rụt tay về Trà sát vào quần áo Để bỏ đi cái sự nhấp nhấp đó Tiếng khóc trên mỗi lúc một lấn Không gian xung quanh đây Chẳng khác nào một căn phòng kính Tiếng khóc ấy cứ vang đi vọng lại Tra tấn thần kinh của vụ sơ yến đến cực hạn Cô ôm đầu ngồi thụp xuống Nhưng khẩu khí vẫn còn rất lớn nói Ngươi là ai? Mày lại dám làm như vậy? Ta là cô dâu của hải thần Ngươi không sợ hải thần sẽ tìm ngươi tính sổ hay sao? Bất chợt ba tiếng cười lạnh lẽo vang lên Ngạo nghệ nói Không có liêm sĩ Ngươi cùng với người đàn ông khác Cấu kết với nhau lột da mặt của ta để ngươi dùng Bây giờ con dám mạnh miệng nói ngươi là cô dâu của hải thần Cô dâu hải thần thực sự là ta Là ta Còn ngươi Chỉ là đồ giả mạo mà thôi Mau chết đi Trả da mặt đó lại cho ta Vũ sợ yến có chút trột trạng Nếu mà cô biết lại chơi vào số mệnh cô dâu hải thần gì đó Thì đã chẳng đeo tấm mặt nạ kia đâu Nhưng suy cho cùng cũng là bản thân cô có tham vọng Hài vũ sơ yến thật sự chết oan chết ủng Thấy cô im lặng Giọng nói kia lại lành lẽo vang lên Để ta giúp ngươi trả lại khuôn mặt Sau đó ta quay về làm hải mẫu Còn cứ dĩ diễn ở lại nơi tâm tối này Làm quỷ lang thang đi Cô hiện tại tâm không vững phản Chính cô cũng không biết tại sao lại như vậy Bây giờ cô đã nhận ra Dường như bản thân lại bị chơi vào mộng Nhưng khó có thể điều khiển được tâm trạng Ai đó hãy làm ơn Chỉ cho cô nơi để bám díu chào Sau vài lần bị quỷ dụ vào mộng Vũ Sơ Yến cũng đã biết được một điều Nếu như tâm không vững vạn Thì nhất định sẽ không thoát ra khỏi mộng được Cô tin tưởng Số mệnh cô dâu hải thần đó Không chỉ đơn giản là một cái tên Hay là một miếng da mặt Biển cả nào có dễ bị đánh lừa như vậy Càng đừng nói tới chiếc vòng tay kia Nhưng hiện tại chiếc vòng tay kia không xuất hiện Có lẽ không phải vì bỏ trời cô Mà là vì nơi này quá tà môn mà thôi Nói bậy Ta mới chính là mẹ của biển cả này Nếu ngươi cho chẳng chỉ dựa cho tấm da mặt Vợ cái tên Thì ngươi sai rồi Ngươi chết đáng đời Vũ sơ yến hoàng mình Trước những sự chi phối Bây giờ cô chỉ cần nghĩ đến một điều Lạc trị ngư Cô chỉ cần nghĩ mình là vợ của Lạc trị ngư Không ai có thể thay thế được Chợt tiếng khóc trên kia lớn Như thể phát tiết ra hết những quốc ức Sau đó đột nhiên Dưới đất mọc lên toàn những mầm nấm Phía trên mầm nấm ấy Chở thêm một miếng da mặt Toàn bộ da mặt đều giống nhau Là da mặt của Vũ Sơ Yến Hệt như tấm da mặt mà cô đang mang Để ta xem Ngươi chống cự được đến khi nào Vũ Sơ Yến sờ lên mặt mình Cô có cảm giác như cha mặt mình bây giờ đang muốn trôi ra Không thể nào, không thể nào Cô lẩm bẩm trong miệng Cô chính là Vũ Sơ Yến Khuôn mặt này là của cô Cho dù là vợ của Lạc Trì Ngư hay Hải Mẫu Đều chỉ có thể là cô Biển cả bao la Nếu như đã nhận cô là con dâu của biển Xin hãy bảo vệ cô qua được kiếp nạn này Vũ Sơ Yến cảm nhận được một cái bóng Đang đến trước mặt mình từ ngón tay dài như móng bút Đang từ từ chạm vào da mặt cô Cảm giác khó chịu đến cực hạn Vũ Sơ Yến hai tay bưng mặt Cứ như thế Mà bị đoạt lại da mặt sau Ma quỷ Mau thả ta ra Vũ Sơ Yến trong cân tuyệt vọng Đột nhiên hét lớn Một ánh sáng hiện lên nơi cổ tay trái của cô Là vòng ngọc thủy vu chi tâm Nó đang phát sáng lên Bởi vì vũ sư Yến nghĩ tới lạc trị ngư Thấy hắn đang đến đón cùng Vì vậy mà kêu gọi được vòng ngọc Cái bóng kia bị đẩy lùi Bởi ánh sáng của vòng ngọc Nó là hét lên mấy tiếng kinh hãi Rồi biến mất đi Cảnh vật xung quanh lại quang đẳng Những thứ kinh khủng kia Cũng đã biến mất Vũ sư Yến vô cùng vui mừng Cô cười mà nước mắt lại chảy ra từ lúc nào Cô sợ lên mặt mình Cảm thấy làn cha vẫn còn lành lặng Sau đó sợ vào chiếc vòng ngọc Và không quên nói lời cảm ơn với nó Cô cố gắng đứng dậy Cảm thấy không đau đớn cho lắm Vì vậy đã bắt đầu Tìm đường ra khỏi nơi này Chỉ tiếc là còn chưa kịp đi được mấy bước Thì trời đột nhiên tối đi Không phải chứ Cô ngán ngẩm than thởn Cố tìm phương hứng ngay lúc này Phía trước mặt cô xuất hiện một đốm ánh sáng như ngọn đèn Phía sau ngọn đèn ấy còn có một bóng lưng Có lẽ ai đó đang đi Không nghĩ ngợi được nhiều Cứ đi theo người đó Thế nào cũng ra ngoại được thôi Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của cô dâu Hải Thẩn, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.